Tháng 10 là thời điểm mưa bão của thành phố này. Mới đêm qua trời quang mây tạnh, sáng sớm, những cơn mưa kèm gió lớn cứ ào ào trút xuống, khiến cho không gian trắng xóa một màn mưa. Sau một đêm giấc ngủ tròn vẹn mộng mị, Huấn thức giấc khi nghe những tiếng mưa rào rào bên ngoài khung cửa sổ. Anh mở điện thoại và gửi tin nhắn đi cho Hoa. Đêm qua em ngủ ngon không? Trời sáng rồi dậy sửa soạn đi làm thôi. ở căn phòng trong căn nhà sát bách kế bên, hòa đang say giấc thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. liền sau đó là những âm thanh ồn ào bên ngoài trời. mới sáng sớm trời đã mưa rồi. thời tiết lạnh lạnh, cô lười biếng cuộn tròn trong chăn và mở điện thoại ra xem tin nhắn. người gửi là huấn. nghĩ tới nụ hôn đêm qua, bất giác hai gò má cô lại nóng ran ngượng ngùng. Hòa hí hoáy soạn tin trả lời giấc ngủ không tệ Cô vốn định hỏi anh thêm mấy điều Ví như đêm qua anh ngủ thế nào Có chằn chọc thao thức sống cô không Cơ mà cô vẫn cảm thấy ngượng Nên chỉ nhắn một câu vô cùng trống không Đáp lại tin nhắn ấy là thái độ quan tâm dịu dàng của Huấn Hôm nay trời mưa lớn quá Nghe nói áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền Em dậy làm vệ sinh cá nhân đi Lát nữa anh đưa em đi làm nhé Hoa không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào Mối quan hệ giữa cô và Huấn bây giờ có thể tính là người yêu của nhau không nhỉ Đến bây giờ cô vẫn chưa tin được Câu chuyện diễn ra vào đêm qua Mọi thứ cứ như trong giấc mơ vậy Anh cứ chủ động đi làm Em có thể tự đến cơ quan được mà Nhưng hôm nay trời mưa Anh không muốn để em tự mình xoay sở Một câu nói vô cùng ấm lòng Hoa khẽ mỉm cười và soạn tin trả lời Vâng, anh cũng dậy đi Lát nữa đợi em ở dưới cổng nhé 8 giờ sáng Hoa sửa soạn thật xinh Rồi đi xuống dưới nhà Khi đi qua phòng khách Thấy Hoàng đang ngồi buộc lại dây dày Cô tò mò hỏi Nay đi làm muộn thế Đêm qua em thức làm việc muộn quá Nên sáng nay không dậy sớm được Nay ngày gì mà chỉ ăn diện dữ vậy Còn make nữa Hoa đỏ mặt thẹn thùng. Có nhất thiết phải quan tâm người khác tỉ mỉ như vậy không chứ? Mới cấp một chút. Để đi làm thì đã sao? Ăn diện cũng phải chờ đợi dịp gì sao? Chỉ là muốn mình trông đẹp hơn thôi mà. Chị đi làm trước nhé. Nói đoạn cô quay người về phía phòng bếp. Ông Trung đang đun nước sôi để pha trà. Cô lễ phép nói. Ba ơi, con đi làm đây. Này trời mưa lớn lắm. Hay là để ba đưa con đi nhé? Hoàng chen ngang, ba cưng con gái rượu vừa thôi, chị ấy lớn như vậy rồi mà ba còn phải đưa đón đi làm nữa à? Ông Trung mỉm cười giải thích. Chị con tuy có lớn tuổi thật nhưng là con gái chân yếu tay mềm, những lúc thời tiết trái gió trở trời như thế này, đi ra ngoài đường sẽ rất vất vả. Bây giờ con cũng đi làm, nếu cần thì để con đưa chị luôn, sao phải phiền ba vất vả chứ? Ông Trung nghe vậy liền gật đầu hưởng ứng. Đúng đấy, Hoa, hôm nay con để em đưa đi làm nhé. Hoa ngập ngừng từ chối. Bây giờ con đi nhờ một người bạn nên không phiền ba và em đâu. Hoàng thắc mắc. Bạn, thời tiết như này có bạn nào tốt bụng qua đưa chị đi làm thế? Hoa nghe mặt nói. Không phải việc của mày. Nói rồi cô nhanh chân bước ra cổng. Dưới cơn mưa tầm tã, huấn kiên nhẫn chờ đợi. Tay anh cầm ô và chủ động che mưa cho cô bước ra. Ngồi sau xe anh, dưới lớp áo mưa tối màu, hoa nghe những tiếng lột đột rộn ràng vui tai và mùi hương từ cơ thể anh ngạt ngào sông lên mũi. Ký ức về câu chuyện đêm qua cứ mơn man ẩn hiện trong tâm trí, khiến nụ cười trên khuôn mặt cô luôn thường trực. Đến trước cổng cơ quan, huấn che mưa cho hoa đi thẳng vào đại sảnh. Vừa đi anh không quên dặn dò. Anh đặt đồ ăn sáng cho em rồi. Khoảng 10 phút nữa họ sẽ giao hàng tới. Anh đi làm nhé. Chiều được tan ca sớm anh sẽ đón em. Nếu có việc đột xuất anh sẽ báo trước. Hoặc đặt xe cho em về. Em cảm ơn anh. Anh đi đường cẩn thận nhé. Hòa luyến tiếc nhìn theo bóng anh rồi lặng lẽ bước vào phòng làm việc. Vừa đặt túi sách xuống ghế điện thoại cô đã đổ chuông ồn ào. Là shipper giao hàng Hoa tất tưởi chạy ra ngoài đại sảnh Một lượt nữa Lúc quay người đi vào thì chạm mặt Quỳnh Vừa nhìn thấy Hoa Quỳnh đã ổ lê một tiếng với thái độ trầm trồ Nay bạn tôi ăn diện Với cả make up xinh đẹp như thế này Bảo sao trời mưa to Bé cái miệng thôi không được à Hoa khẽ lườm Quỳnh rồi nhắc nhở Mới sáng sớm Làm gì có ai đâu mà phải giữ ý Với cả nay trời mưa Xác định là được ngồi chơi dài rồi Tớ còn mấy danh sách chưa cập nhật Bổ sung lên hệ thống Lát nữa còn phải làm báo cáo Tình hình của quý ba Cậu rảnh thì Làm giúp tớ báo cáo nhé Chuyện nhỏ, ăn xong rồi tính tiếp Mà hôm nay ăn gì đấy Anh hàng xóm đặt đồ ăn cho tớ Bánh mì sốt vang Cả trà sen vàng Có bạn trai quan tâm thích thế Vào đây tớ kể cho nghe chuyện này hay lắm Chuyện gì thế Quỳnh hối hả kéo Hoa ngồi vào bàn làm việc, hai người vừa ăn sáng vừa thì thầm tâm sự, Hoa không giấu được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt, vừa kể chuyện, ánh mắt cô vừa sáng rỡ long lanh. Đêm qua tới được hai chàng trai tỏ tình, anh nào và anh nào mà hai, anh Duy luật sư, cả anh Huấn nhà kế bên ấy, khéo thế, cả hai anh lựa chọn đúng ngày để hành động nghĩ này, bạn mình có trông đỡ được không? Khi ấy là 11 giờ rồi, Duy đi uống rượu say xong gọi điện cho tớ. Bảo tớ xuống cổng để nói chuyện quan trọng. Đương nhiên tớ từ chối, nhưng anh ấy nhất định không đồng ý. Tớ cũng tò mò nên xuống thử xem sao. Ai ngờ Duy bảo thích tớ, xong tự nhiên ôm chầm lấy. Mà ma xui quỷ khiến thế nào? Đúng lúc ấy thì Huấn đi đâu về và chứng kiến. Cậu không hiểu được đâu. Lúc mà ánh mắt anh ấy nhìn tớ, Cảm giác còn lạnh hơn cả mùa đông ở Bắc Cực. Như thế chẳng không ghen mới lạ. Mà cậu cũng dở hơi. Tự nhiên xuống nghe người say nói nhảm. Nhớ ơi, chẳng may... Thế là tớ bội vàng đẩy Duy ra rồi chạy vào trong nhà. Đúng kiểu chạy trốn chết luôn ấy. Lão Duy kiểu bất lực. Mặt mày đứng trước cổng nhà tớ rất lâu rồi cũng đi. Rồi sau đó anh Huấn gọi điện tỏ tình à? Vẫn chưa... Tôi nằm xem điện thoại rất lâu, thấy Ninh Anh vẫn sáng nhưng không nhắn tin, không gọi điện gì cả. Tới khuya, lúc ấy tôi cố gắng ngủ để mai đi làm, thì tự nhiên Huấn nhắn tin đến, sau là gọi điện, bảo là không ngủ được, muốn lên tầng thượng ngồi ngắm sao. Khiếp quá, nửa đêm nửa hôm dù con gái nhà người ta lên ngắm sao, hai anh chị cũng lãng mạn ghê. Lên trên ấy xong Huấn bóng gió kiểu anh cũng là con người cũng có quả tim anh cũng biết ghen em có biết anh khó chịu như nào khi thấy em ở gần người đàn ông khác không Ủa tôi ở gần ai cũng mắc mớ gì đến nhà anh anh là ba tôi chắc Ừ thế xong tớ giả vờ đánh chống làng bảo không hiểu anh nói gì rồi vì sao anh lại ghen thế là tỏ tình luôn hôn chưa hôn chưa hoa đỏ mặt khẽ gật đầu thế là cậu đã mây dai bỏ bạn Từ bây giờ tôi xin phép khai trừ cậu ra khỏi danh sách những người đồng thân vui tính. Hâm à, cuộc sống của tớ vẫn thế mà có thay đổi gì đâu. Cậu còn nói ra được mấy điều ấy sao? Không có gì thay đổi, mà sáng sớm anh đưa đi làm, anh order đồ ăn cho. Làm gì có người đồng thân nào mà phước tức lớn đến thế? Không nói chuyện với cậu nữa, lúc nào cũng trêu tức người khác thôi. Ờ, không nói thì thôi, tớ tranh thủ làm báo cáo cho cậu. Lát nữa rảnh rỗi thì ngồi xem phim Thời tiết mưa gió như thế này kể cũng thích Nói rồi Quỳnh chăm chú làm báo cáo quý ba Chưa đầy một giờ đồng hồ sau đã hoàn thành công việc Không có việc gì làm Quỳnh ngồi ngả lưng ra ghế tựa Hy vọng chậm mắt được một lát Tuy nhiên ngồi kế bên Hòa hí hoáy gõ phím để cập nhật danh sách Nên tiếng ồn lạch cạch ấy khiến cô không thể ngủ được Quỳnh dạo quanh facebook trong vô thức Rồi như chợt nhớ ra điều gì Cô tìm kiếm nickname Châu Nhật Hoàng Để xem bạch mã hoàng tử Có cập nhật thông tin gì mới không Trong lúc lờ đẩy Ngón tay miết nhẹ trên màn hình cảm ứng Do không chú ý Nên Quỳnh nhấn vào lệnh gửi yêu cầu kết bạn với Hoàng Lát sau Sau khi định thần lại Cô vội vàng gỡ yêu cầu đó đi Quỳnh cảm giác như mình đang lén lút vụng trộm Làm điều gì đó xấu xa lắm Vừa gỡ yêu cầu kết bạn Cô vừa chấn an chính mình. Không sao đâu, chắc chắn là không sao. Giờ này cậu ấy đang làm việc, chắc chắn là không nhận được thông báo. Cùng thời điểm ấy, ở một tòa nhà khác, ngồi trong phòng làm việc, Hoàng đang đâm chiêu suy nghĩ xem xét lại hồ sơ mời thầu. Xem có chỗ nào chưa ổn, thì giật mình bởi âm thanh thông báo từ ứng dụng Facebook. Hoàng bỏ dở công việc, anh truy cập Facebook để xem thông báo mới. Dương Lệ Quỳnh Đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn Hoàng click vào nickname của người đó xem và phát hiện Đây chẳng phải là cô nàng xinh xắn Bạn đồng nghiệp của chị gái anh hay sao Hoàng định xác nhận lời mời Thì vô tình phát hiện ra Yêu cầu kết bạn đã bị gỡ bỏ Là sao nhỉ Kết bạn rồi lại không kết bạn Hoàng bắt đầu cảm thấy khó hiểu Anh tò mò xem dòng thời gian của Quỳnh Cô nàng rất cá tính tất cả những bài đăng trên trang cá nhân đều có những caption thú vị. Sau khi xem một lượt, Hoàng nhấn xem avatar của Quỳnh một lần nữa, anh chăm chú vào dòng caption. Muốn đàn ông chung thủy đến chết, trừ phi bọn họ thật sự không tìm ra người thứ hai. Khóe môi Hoàng khẽ nhếch lên, anh lặng lẽ copy paste và edit lại một chút, sau đó thay avatar trên trang cá nhân của mình. Hình đại diện mới của Hoàng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người thân và bạn bè. Rất nhiều người thả cảm xúc ha ha vì dòng trạng thái, đầy ẩn ý của anh. Muốn phụ nữ trung thủy đến chết, chứa phi bạn họ thật sự không tìm ra người thứ hai. Sau khi cập nhật hình đại diện mới, Hoàng bình thản gửi lời mời kết bạn đến nickname Dương Lệ Quỳnh. Bầu trời Hà Nội hôm ấy đổ cơn mưa tẩm tã, ngồi trước màn hình máy tính, Vừa lúc giải quyết xong danh sách công việc tồn động Hoa mở facebook ra Thì thấy Hoàng cập nhật avatar mới Đọc dòng trạng thái xong Cô quay sang nói với Quỳnh Này thằng Hoàng nhà tớ Nó copy caption của cậu hay sao ấy Giống hệt luôn Đúng lúc ấy điện thoại của Quỳnh có thông báo mới Trái tim cô suýt nữa rơi ra ngoài Vì nhận được lời mời kết bạn của Châu Nhật Hoàng Cứ ngỡ cậu ấy không chú ý Ai ngờ Quỳnh đắn đo không biết có nên áp xét hay không. Thấy cô như người mất hồn, hoa tò mò hỏi. Cậu bị sao đấy? Ngồi thần mặt trông chán đời vậy? Không sao. Quỳnh hồi hộp nhìn vào điện thoại. Lần này cô nhấn đồng ý không chút do dự. Chỉ sau ba giây trở thành bạn bè của nhau, Châu Nhật Hoàng đã chủ động gửi tin nhắn đến. Chị có thù với đàn ông hay gì? Ý cậu là sao? Các sườn avatar của chị đó. Cậu cũng khác gì tôi Cậu có thù với phụ nữ hả Xem ra chúng ta có chút giống nhau Ai thèm giống cậu chứ Không làm việc hay gì mà chát chít thế này hả Câu này phải là em hỏi mới đúng Chị rảnh quá Không có việc gì làm nên gửi kết bạn dạo Rồi xong lại gỡ đi Như thế là sao hả Quỳnh trột dạ Rõ ràng cô gỡ rất nhanh Mà vẫn không qua mắt được Hoàng Tôi ấn nhầm Biết rõ facebook của em Mà vẫn bảo nhầm Chị theo dõi em đúng không? Tôi thấy Facebook gợi ý kết bạn nên tò mò và xem thử Rồi ấn nhầm thôi Chót gửi rồi sao không để như thế đi Gỡ đi làm gì chứ Mất công em kết bạn lại Cậu không làm việc à? Em muốn nói chuyện với chị hơn Nói chuyện một lát Quỳnh cảm thấy tính cách của Hoàng khá mạnh mẽ và bộc trực Cách nhắn tin đầy chủ động như thế này Khiến cô cảm thấy hồi hộp Khó diễn tả gì đâu Thỉnh thoảng vô thức mỉm cười mà chính bản thân cô cũng không hề phát hiện ra Cho đến khi Hoa cất giọng nói chăn dắt được anh chàng đẹp trai nào đúng không? Vừa nhắn tin vừa cười một mình thế Có... có anh nào đâu? Quỳnh Ngọc Ngừng phủ định Nhìn mặt nghi lắm đấy Thôi cậu đi nói chuyện với anh yêu của cậu đi Quan tâm đến tớ làm gì? Cả ngày làm việc hôm ấy Quỳnh và Hoàng cứ thế nhắn tin qua lại với nhau những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng cả hai đều không thấy chán cứ rảnh tay là họ lại chát chít liên tục nụ cười luôn thường trực trên môi. Buổi sáng ngày cuối tuần ánh nắng rực rỡ chiếu dọi qua khung cửa sổ những tia nắng sóng sánh tựa mật chậm rãi luồn lách vào căn phòng nhỏ Huấn mơ màng tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức sau một giấc ngủ sâu Huấn thấy tâm trạng mình đặc biệt tốt, anh rời khỏi giường, đứng bên khung cửa sổ nhìn ngắm mấy chậu xương rồng và thực hiện một vài động tác thể dục buổi sớm. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Huấn. Anh chạy đến bên giường và lấy điện thoại, cuộc gọi đến từ Thủy Dương, cô bạn thân từ thời phổ thông. Huấn nhẹ nhàng nghe máy. "Dương, tớ nghe máy đây." Ở bên kia đầu dây chuyển đến âm thanh ồn ào, xen lẫn tiếng còi ô tô là giọng nói gấp gáp của cô gái. Huấn, tớ đang trên xe, khoảng 9 giờ thì đến Hà Nội. Cậu đón tớ được không? Tiệc cưới của Hà tổ chức ở đâu ấy nhỉ? Nghe Dương nói Huấn nhìn lại đồng hồ một lượt rồi chậm rãi đáp. Hãy còn một quãng đường dài nữa mới đến Hà Nội. Cậu cứ nghỉ đi, khi nào gần đến nơi thì alo cho tớ nhé. Tiệc cưới của Hà tổ chức bên Hoàn Kiếm Vậy tớ tắt máy nhé Ừ, cậu nghỉ ngơi đi cuộc gọi kết thúc Huấn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân Sửa soạn thay bộ đồ khác Và rời khỏi nhà Hà là đứa bạn trong nhóm lớp cấp 3 Chơi thân của anh Lựa chọn dịp cuối tuần để tổ chức hôn lễ Nên bạn bè ở quê Đều có mặt đông đủ Chạy xe dưới con đường đầy nắng Lòng Huấn nao nao ngập tràn niềm vui Vì dịp cuối tuần được hội ngộ lại những người bạn thân Đã lâu lắm anh chưa có dịp gặp gỡ mọi người Ngồi quán nước quen thuộc Khi ly cà phê cạn đáy Cũng là lúc điện thoại đổ chuông Huấn chạy xe đến tiểm trả khách và đón Dương Vừa nhìn thấy Huấn Dương mừng sợ nói Huấn tớ ở đây Lâu ngày không gặp Càng ngày nhìn cậu càng xinh đấy nhé Tớ giả lắm rồi Cậu nói thế tớ thấy chạnh lòng quá ơ kìa đang khen thật lòng Sao tự nhiên lại chạnh lòng chứ Nếu tớ sinh thật Thì đã không ế đến giờ này Ba mẹ ở quê rục lấy chồng lắm rồi ấy Nói mới nhớ Ba mẹ cậu khỏe không Mấy lần tớ định qua nhà hỏi thăm sức khỏe hai bác Nhưng công việc bận quá Rồi tớ cũng quên luôn Xinh đẹp giỏi giang như cậu Mà cứ sợ ế thì đàn ông Trên thế gian này vứt cho ai Cảm ơn cậu Ba mẹ tớ vẫn khỏe, khi nào có dịp về quê, qua nhà tớ chơi nhé. Huấn chạy xe trên đường, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Dương lơ đẩy quan sát những dãy nhà cao tầng. Ánh mắt cô trầm tư như đang suy tính chuyện gì đó. Đoạn cô hỏi nhỏ. Lâu rồi tớ không đi xe đường dài, nên thấy hơi mệt. Cậu có cảm thấy phiền không? Nếu như cho tớ về qua chỗ cậu rửa mặt một chút cho tỉnh táo cậu say say hả? huấn tò mò hỏi lại. ừ, tớ thấy hơi chóng mặt, với cả buồn nôn một chút. nhưng nghỉ một lát chắc sẽ ổn thôi. tớ đang định đưa cậu đi uống cà phê, nhưng cậu mệt thì thôi vậy. bây giờ qua chỗ tớ nghỉ ngơi một lát nhé. nói rồi huấn đưa dương đến một căn hộ ở khu trung cư cao cấp, bước ra khỏi thang máy, dương chăm chú quan sát xung quanh và liên tục trầm trồ. cậu giỏi thế. Đã mua nhà được ở đây rồi sao? Mua căn hộ ở khu này chắc là đắt đỏ lắm nhỉ? Huấn mỉm cười không đáp. Anh lặng lẽ mở khóa nhà và dẫn Dương đi vào trong. Căn hộ này anh mới làm xong thủ tục mua vào tháng trước, nhưng chưa ở ngày nào. Vì vài lý do đặc biệt nên Huấn chưa chuyển đến. Hôm nay nhân cô bạn học ở quê lên không có chỗ ở, nên Huấn đưa Dương đến. Dương khám phá khắp nơi trong căn hộ. Từ phòng ngủ đến phòng khách, ban công, ngắm nghĩa nội thất rồi lại trầm trồ khi đứng bên cửa sổ và nhìn ngắm toàn cảnh thành phố. Cô buộc miệng nói, ở nơi này thích quá, biết thế ngày trước, tôi ở lại Hà Nội làm việc. Huấn chậm rãi nhấp môi ly nước lọc và thông thả đáp. Với năng lực của cậu, nếu bây giờ đến Hà Nội hoàn toàn có thể xin vào những tập đoàn lớn để làm việc, Nếu như cảm thấy ở quê chán quá thì chuyển đơn vị công tác đi. Ba mẹ tớ không đồng ý đâu. Anh trai tớ lập gia đình xong vào năm sinh sống. Bây giờ còn mình tớ. Ba mẹ lúc nào cũng muốn kè kè ở bên lo lắng và quan tâm. Đây cũng là lý do tớ mãi chưa yêu ai được đấy. Do cậu kén chọn quá thôi. Xinh đẹp tài giỏi như cậu. Các anh chẳng xếp hàng từ đầu làng vào đến ngõ chứ chẳng ít. Nghe Huấn nhận xét yêu ái như vậy Khóe môi Dương khẽ cong lên Ánh mắt sáng long lanh Vẻ thích thú Cậu cũng thế còn gì Đẹp trai tài giỏi Thế mà đến giờ vẫn chưa yêu ai Huấn im lặng Nay tránh chủ đề mà Dương gợi nhắc Suốt những năm tháng học phổ thông Thậm chí lên đại học Rất nhiều lần Dương bóng gió Thổ lộ tình cảm với anh Huấn chân quý tình cảm tốt đẹp ấy Tuy nhiên với Dương Anh chỉ muốn duy trì mối quan hệ tình bạn thông thường Cụ thể hơn là anh không có tình cảm với Dương Trước đây cũng vậy Và bây giờ cũng không thay đổi Thấy Huấn im lặng Dương ngập ngừng nói Căn phòng ở bên tay trái kia Không mở cửa được à cậu Huấn quay người nhìn về phía căn phòng mà Dương nói Anh chậm rãi đáp Ừ, cậu có thể nghỉ ở căn phòng bên này Phòng đó có một số thứ tôi vẫn chưa hoàn thiện Nên tạm thời không ở được Thực ra căn phòng ấy là Huấn đặc biệt chuẩn bị cho mình Và Hoa Anh vốn định đợi một dịp thích hợp nào đó Sẽ đưa cô đến đây Và tạo cho Hoa Một bất ngờ Có thể Dương là người con gái đầu tiên Biết đến nơi ở mới của anh Nhưng căn phòng đó Ngoài Hoa ra không ai được phép bước vào Hôm ấy là cuối tuần Quỳnh và Hoa tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi Dẫn nhau đi mua sắm và ăn chơi Hai cô nàng tung tăng bước vào trung tâm thương mại Quỳnh như bị thôi miên Bởi mấy gian hàng bài bán túi sách Và phụ kiện thời trang nữ Cô ngắm nghĩa thật lâu Những chiếc túi sách hàng hiệu Thấy bạn say sưa ngắm nghĩa Hoa cũng tò mò tham quan một chút Những kiểu sáng và mẫu mã Tuy có đẹp mắt thật Nhưng những người thuộc tầng lớp bình dân như cô có dùng cả tháng lương, cũng chưa chắc sinh được một món đồ ở đây ra về. Hoa vừa nhìn ngắm vừa mê man suy nghĩ. Ánh mắt cô dừng lại trước một chiếc túi màu be, kiểu sáng trải trung sành điệu, mang thương hiệu của Prada. Cô chạm tay lên bề mặt túi và khẽ mân mê. Cảm giác mềm mại thật thích, đến khi nhìn vào giá thành, cô lại luyến tiếc đặt nó trở về chỗ cũ. Cùng thời điểm đó, Huấn dẫn Dương đến trung tâm thương mại chơi, Giao Dương ở quê rất lâu mới có dịp đến Hà Nội nên muốn được đi tham quan ở đây đó. Đứng ở quầy váy áo không xa, nhìn thấy Hoa đang chiêu quan sát chiếc túi sách xinh xắn, Huấn âm thầm rơi điện thoại lên chụp ảnh. Dương cũng giống như bao cô gái khác, một khi đã lạc vào thiên đường mua sắm này, cô nàng liên tiếp thử và chọn những mẫu váy áo khác nhau, Huấn chờ đợi đến mòn mỏi sau khi thoát khỏi cám dỗ ở quầy trưng bày túi sách, Quỳnh và Hoa lại đi dạo chơi ở những khu vực khác trong trung tâm mua sắm. Hoa bị thu hút bởi màn ảnh lét quảng cáo, những chân dài đỉnh đám của showbiz Việt trình diện những mẫu trang phục thu đông hot nhất của năm. Cô đứng thần mặt và nhìn chăm chú. Bỗng Quỳnh đến gần, lay vai Hoa và nói bằng thái độ gấp gáp: "Cậu nhìn xem, người ở dưới tầng một kia là anh Huấn phải không?" Hoa không quay người lại, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn màn ảnh LED và chậm rãi đáp. Anh ấy không thích đến những nơi mua sắm như thế này đâu. Cậu chưa nhìn và đã quả quyết như vậy sao? Quay lại đây tôi bảo. Đâu? Hoa tò mò quay người lại và bước về phía lan can cầu thang, nhìn theo chỉ tay hướng dẫn của Quỳnh. Quả nhiên trong quầy hàng thời trang nữ, người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu đen, mái tóc vuốt gheo gọn gàng ấy là Huấn. Anh ngồi bên sofa và nhìn ngắm một cô gái trông khá xinh đẹp đang thử đồ. Nỗi ghen tuông như trực trào khắp huyết quản. Hoa không biết diễn tả cảm xúc của bản thân mình như thế nào. Anh ấy nói yêu cô kia mà. Tại sao lại đi mua sắm của người con gái khác? Đã vậy Huấn còn chăm chú nhìn ngắm. Thỉnh thoảng lại nói gì đó với cô nàng kia nữa. Quỳnh thấy Hoa đứng im bất động. Đôi mắt lòng làng như sắp khóc. Cô vội cất lời an ủi. Chắc là anh ấy đi với bạn Hoặc đồng nghiệp gì đấy Cậu bình tĩnh đi Cảm xúc lúc này của Hoa Gần như đã chạm đến giới hạn chịu đựng Đến bây giờ cô mới hiểu Cảm giác bị phản bội là như thế nào Hoa không còn hứng thú gì Với chuyện tham quan mua sắm nữa Khẽ gạt nước mắt cô nói với Quỳnh Mình đi ăn thịt nướng đi Hôm nay tôi muốn uống rượu Quỳnh ngơ ngác hỏi lại Cậu có chắc không đấy Nhìn tớ giống đang đùa lắm hay gì Nhưng mà nghe tớ nói có khi nào anh ấy đưa sếp cùng cơ quan đi mua đồ không Cậu thường hỏi anh Huấn xem thực hư câu chuyện như thế nào Chưa biết ngọn ngành thì đừng vội hởn dỗi Cả ngày nay chưa thấy anh ấy nhắn tin gọi điện gì cho tớ cả Bây giờ lại nhìn thấy cảnh này còn hiểu nhầm gì nữa Chúng mình đi Hòa rứt khoát quay người bước đi Cô thấy tuổi thân vô cùng Tình yêu mới chấm nở chưa lâu đã bị dội ngay gáo nước lạnh lên đầu. Lúc trước cô cứ ngỡ mình gặp được hoàng tử. Có được thứ tình yêu trong cổ tích. Hóa ra tất cả chỉ là sự dối trá. Người như anh ấy muốn bao nhiêu phụ nữ cũng được. Chỉ có đứa con gái ngây thơ như cô mới dễ bị lừa thế thôi. Ngồi trong quán ăn hoa liên tiếp cụng ly vào ngửa cổ uống cạn. Thấy cô bạn giàu dĩ như vậy Quỳnh bỗng thấy hối hận Biết thế cô không làm kẻ nhiều chuyện, bây giờ muốn khuyên nhủ hoa một chút, nhưng lại chẳng biết phải khuyên thế nào. Bởi Quỳnh cũng đã từng nếm trải cảm giác bị phản bội một thời gian dài, nên cô vô cùng thấm thiế. Men cay nồng khiến đôi gỏ má hoa đỏ ửng lên, đôi đồng tử dãn ra, ánh mắt cô mơ màng, dáng vẻ này trông đặc biệt quyến rũ, hiếm có dịp chứng kiến cô bạn say xưa thế này. Quỳnh lân la gợi chuyện. Cũng may là cậu và anh ấy mới chống yêu. Nếu như hấn là phát boi thật thì nhân cơ hội loại trừ anh ta ra khỏi cuộc sống của cậu luôn. Đàn ông trên đời này thiếu gì? Buồn nốt hôm nay thôi nhé. Khuyên nhủ bạn là thế nhưng đến giờ sau một quãng thời gian chia tay với thịnh Quỳnh vẫn chưa thể mở lòng để đón nhận tình cảm của ai khác. Hoa nhìn Quỳnh bằng ánh mắt ngây dại đoạn cô thì thầm May là tớ chưa bị hắn lấy mất, thứ giá trị nhất. Mẹ nó chứ, vừa mới ngã vào yêu đương mà đã gặp phải sở khanh, chán thật. Cho tớ được say một hôm đi, hôm sau ngủ dậy tớ sẽ quên. Cạn ly nào? Huấn đi sự tiệc cưới tới khuya mới về nhà. Hôm nay gặp lại đông đảo bạn học cũ. Vì vui nên anh đã uống không ít rượu. Nằm trên giường đôi mắt anh thao thức nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy chấm nhỏ xanh xanh của Hoa vẫn đang online Anh vui vẻ soạn tin nhắn gửi đi cho cô Hôm nay anh đi sự tiệc cưới cả ngày Bây giờ mới về đến phòng Anh mệt quá Em ngủ chưa? Nhận được tin nhắn của Huấn Nước mắt Hoa tuôn rời lá trã Nỗi tủi thân trong cô Được thể lại kéo đến một cách mãnh liệt Anh ấy cũng còn nhớ đến cô sao Đưa người phụ nữ khác đi mua sắm Mà lại nói đi dự tiệc cưới, đúng là Hoa khẽ cười khẩy, cô đọc tin nhắn nhưng không trả lời, nỗi ấm ức trong lòng khiến cô chỉ muốn khóc. Huấn chờ đợi mãi nhưng không thấy Hoa phản hồi, anh tiếp tục soạn tin gửi đi. Hôm nay cuối tuần em có đi chơi ở đâu không? Cả ngày không thấy em nhắn tin cho anh gì cả, không nhớ anh sao, anh nhớ em quá. Hoa không hiểu nước mắt ở đâu ra mà lại tuôn rơi nhiều đến vậy. Cô ôm gối và cố ngăn không cho mình khóc nức lên. Chính vì nhớ anh, thương anh và yêu anh nên cô mới đau khổ và giản vặt như thế này. Huấn bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Anh không chịu đựng được sự im lặng ấy nên nhấn nút kết nối của gọi. Cả ba lần Hoa đều ấn từ chối không nghe. Huấn gần như phát điên anh tiếp tục gửi tin nhắn đến. Hoa, em sao thế? Có chuyện gì em kể anh nghe được không? Đừng im lặng như vậy. Hoa vẫn không trả lời, Huấn tiếp tục gọi đến. Cô không kìm lòng được mà nhấn nút nghe. Từ trong điện thoại nghe được tiếng thút tiết khóc của Hoa. Huấn như ngồi trên đống lửa. Anh liên tiếp đặt câu hỏi truy vấn. Hoa, bình tĩnh nói cho anh nghe. Có chuyện gì xảy ra với em đúng không? Nói cho anh nghe đi mà. Em đừng khóc. Anh rất lo lắng cho em. Cố gắng lắm, Hoa mới thốt lên được một câu. Tôi hận anh. Hấn lặng người thái độ này của Hoa là sao nhỉ? Tại sao cô ấy lại hận anh? Anh đã làm gì sai, sao em lại nói anh như vậy? Anh làm gì sai thì anh tự hiểu đi. Có thể gặp anh một chút không? Anh không hiểu em đang có những suy nghĩ gì. Nhưng lúc em khóc như thế này, anh cảm thấy tâm tư dối bời. Cảm giác bất lực khi không được ở bên em Mình gặp nhau một lát nhé Rồi em hãy nói cho anh nghe chuyện gì đang diễn ra Được không em Tôi không muốn gặp anh nữa Đừng như vậy Đang tự nhiên Em đừng bày trò hờn dỗi được không Anh là đồ xấu xa Gặp anh đi Rồi mắng anh thế nào cũng được Tại sao tôi phải gặp anh Tự nhiên em nổi giận đùng đùng như thế Em cũng nên cho anh biết lý do tại sao chứ Cứ như này anh thực sự muốn điên lên mắt Huấn chưa nói hết câu Hoa đã tắt máy Anh cảm thấy toàn thân nóng như lửa Thực sự không hiểu nổi nguyên nhân nào Khiến Hoa có những biểu hiện lạ lùng như thế này Anh bật dậy giữa đêm Kiên nhẫn bấm máy gọi đi thêm lần nữa Cho đến cuộc gọi thứ ba Hoa mới nghe máy Tôi không có gì để nói với anh cả Anh đừng làm phiền tôi nữa Khuya rồi anh ngủ đi Em nói xem anh phải ngủ thế nào với tâm trạng như thế này Đó là việc của anh Không liên quan gì đến tôi Mình gặp nhau đi Anh muốn được nghe em nói chuyện Tôi đi ngủ đây Anh sẽ lên tầng thượng và đợi em Mặc kệ anh Anh đợi em cuộc gọi kết thúc Huấn rời khỏi phòng và nhanh chóng đi lên tầng thượng Đêm về khuya Thời tiết bắt đầu lạnh hơn Nhưng cây giá lạnh của thời tiết vào lúc này không thấm gì so với thái độ lạnh lùng thở ơ và khó hiểu của Hoa. 5 phút, 10 phút, 30 phút trôi qua, Huấn kiên nhẫn đứng ở đó chờ đợi, nhưng hình bóng của Hoa hoàn toàn không thấy tâm hơi. Anh thực lòng chỉ muốn đi sang nhà bên ấy, tiến vào căn phòng nơi Hoa đang nghỉ, mà dựng cô dậy để nói chuyện. Cứ giữ tâm thái như lúc này Chắc anh sẽ phát điên thật Hương đề màn mát Bóng sáng cao lớn của người đàn ông vững trãi Đứng trên tầng thượng Mơ hồ tỏa ra một loại khí chất đặc biệt Ánh mắt huấn trầm tư Nhìn vào đêm đen vô tận Trong đôi đồng tử Ẩn hiện những nỗi đau vô hình Không biết phải diễn tả ra sao Cứ đứng mãi Đứng mãi Vào khoảnh khắc huấn quay người định bước đi xuống Thì bỗng Tiếng động nhỏ phát ra từ ô cửa căn nhà sát vách Khiến trái tim anh như muốn trụy Huấn lập tức quay người về hướng đó Hồi hộp chờ đợi hình bóng quen thuộc xuất hiện Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của anh Cũng được đền bù kết quả xứng đáng Hòa mặc chiếc váy ngủ dài Bên ngoài là chiếc khăn quàng che đi bờ vai gầy Mái tóc buông lơi trước ngực Đôi mắt sưng húp lên vì khóc Thoáng nhìn cô Huấn thấy lòng mình đau nhói Anh không hiểu vì đâu cô ấy bỗng nhiên lại giận dỗi như thế này. Hoa chậm rãi nói Anh không xuống ngủ đi, anh đứng ở đây làm gì? Vừa tối Hoa đã uống khá nhiều rượu và bởi vậy dù đã nằm nghỉ một đến 2 giờ đồng hồ nhưng trên cơ thể cô vẫn tỏa ra mùi rượu thoang thoảng. Huấn không trả lời câu hỏi của Hoa thay vào đó anh đáp lời cô bằng một câu hỏi khác Hôm nay em uống rượu phải không? Vừa nói Huấn vừa tiến đến gần Anh thực không thể kìm lòng mình Nên chỉ muốn đôi tay ôm chặn lấy cô Muốn được hôn lên mái tóc Nhung huyền bồng bềnh ấy Hòa đường nhìn không cho Huấn động chạm lên mình Cô hờn dỗi đẩy anh ra Về mặt vô cùng khó chịu Em có thể nói cho anh biết Lý do em giận anh vô cớ như vậy không? Lý do là gì? Em nghĩ anh là người hiểu rõ hơn ai hết Anh không biết mình sai ở đâu cả Em nói cho anh nghe đi. Vừa nói Huấn vừa chủ động xích lại gần hoa. Những ngón tay mơn màn động chạm vào chiếc eo nhỏ gọn. Hòa như tiếp xúc với dòng điện cực mạnh. Cô sãy này và đẩy anh ra xa khiến Huấn hoảng hốt. Anh đã làm gì sai? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Trong lúc khó hiểu, Huấn chợt nhìn xuống chiếc bàn nhỏ. Bên trên là chiếc hộp đựng chiếc túi sách mang thương hiệu thời trang nổi tiếng của Prada. Mà lúc chiều, Hoa ngắm nghía nhưng không mua. Anh bối rối cầm nó lên và đặt vào tay Hoa. Anh có cái này tặng em. Hoa nhìn xuống dưới, trong bóng tối mở ảo, dòng chữ mang tên thương hiệu thời trang ấn tượng ấy như rội vào ánh mắt cô. Hoa tự nhủ, tại sao anh ấy biết mình thích chiếc túi này mà mua tặng? Nhưng nghĩ lại, Hoa vẫn không có cách nào gạt bỏ được hình ảnh huấn. Kiên nhẫn ngồi chờ đợi cô gái khác mua sắm Ở trung tâm thương mại Im lặng một lát Huấn nói thêm Lúc chiều vô tình thấy em Ở trung tâm thương mại Nhìn em say xưa ngắm nghĩa nó Anh nghĩ em thích nên đã mua về Hoa ngỡ ngàng Thì ra anh ấy cũng nhìn thấy cô đi vào đó Vậy mà một tin nhắn Cũng không gửi đến cho cô Hay tại bởi đi cùng cô gái khác Nên không muốn dành thời gian Quan tâm đến cô Món đồ xa xỉ này căn bản không dành cho người nghèo như em dùng đến. Thích là thích, không liên quan gì đến chuyện giàu hay nghèo cả. Không nhất thiết, hễ thích là phải có. Túi xịn thế này hợp với những cô nàng tiểu thư đài các hơn em. Em dùng túi fake, mua ở chợ xanh là được rồi. Túi đắt hay rẻ, cũng chỉ là vật dụng thông thường. Em đừng nên suy nghĩ bi quan như vậy. Anh mang nó đi tặng cho người thích hợp hơn đi. Em không cần thứ này. Hoa! Hắn bất lực gọi tên cô. Gặp nhau rồi, bây giờ anh đi ngủ được chưa? Em vẫn chưa nói cho anh biết lý do tại sao em lại giận dỗi như thế này. Hoa né tránh ánh nhìn của hắn, cho dù cả ngày dài cô dằn vặt chính mình, hờn giận anh, thế nhưng khi đứng trước mặt hai chữ ghen tuông, cô cũng không có can đảm để thừa nhận. Nhân lúc hòa bối rối, cô không biết đôi tay ấm áp kia làm thế nào khoác lên vai mình. Cũng không biết đôi môi nóng bỏng của anh làm sao dán vào sau tai cô. Chỉ biết có dòng điện cao thế từ phía sau tay chuyển đến toàn thân. Cả người cô run lên, vô thức dựa sát vào lòng anh. Đêm khuya vắng, hai trái tim kể sát bên nhau, tỉnh nồng thắm. Nhưng rồi chút lý trí còn sót lại trong suy nghĩ, chuột nhắc nhở hoa. Cô vội đẩy anh ra, bờ môi hờn dỗi nói. Đừng động vào em. Huấn trừa thoát khỏi cảm xúc lâng lâng mê đắm này Anh thẫn thờ mất mấy giây Ngập ngừng nói Anh nhớ em Hoa vì không kiềm chế được cơn ghen Nên phút chốc đành nói ra tâm tư Cả ngày dài của mình Anh đi với người khác cả ngày Sao còn tâm tư Mà nghĩ đến em chứ Hôm nay cưới đứa bạn học thời phổ thông của anh Anh có đi với ai đâu Vậy chiều nay anh đưa cô nào đi mua sắm Ở trung tâm thương mại Huấn mỉm cười và dịu dàng giải thích Em cũng nhìn thấy anh à? Anh thừa nhận rồi nhé Đó là cô bạn ở dưới quê lên dự đám cưới Lâu ngày cô ấy không đến Hà Nội Nên anh đưa đi chơi một chút Bọn anh chỉ là bạn bè thôi Em đừng hiểu lầm Không tin thì anh cho em xem tin nhắn giữa anh và cô ấy Em không muốn xem Em đang ghen đấy à? Nghe được lời giải thích của Huấn Khóe môi hoa khẽ cong lên Côn ghen tuông cũng được xoa dịu đi đôi chút. Người ta nói phụ nữ là sinh vật dễ mềm lòng quả không sai. Cô giận anh cả ngày, ghen tuông tưởng chết đi được. Vậy mà anh vừa mới ôm một xíu, nói mấy câu thôi. Mà cả người cô đã mềm nhũn thật khó hiểu mà. Em ghen làm gì chứ? Giận anh rồi đi uống rượu sao? Hấn thì thầm bên tai, đồng thời anh khẽ xoay người hoa lại. Và nhanh chóng đáp nụ hôn xuống bởi môi cô. Nụ hôn cuốn quýt đam mê, tình yêu cuồng dại say đắm. Sau bao nhiêu hiểu lầm ghen tuông và trách móc, khoảnh khắc này cả hai đều thực sự không thể chịu đựng được. Một chút cũng không muốn xa cách. Sau đó, Huấn bắt lấy tay Hoa đặt phía sau lưng. Cả hai chậm rãi di chuyển đến bức tường gần đó. Anh cúi xuống và tiếp tục hôn lên đôi môi hởn rồi ấy thêm một lần nữa. Hoa cảm thấy áp lực phía trước ngực mình càng lúc càng lớn. Nhịp tim cấp tốc của Huấn như muốn kích động nhịp tim cô. Mọi cảm quan của Hoa đều ngập tràn bởi hơi thở dịu nhẹ của anh. Hoa phụ về đáp lại nụ hôn của Huấn. Đôi tay một lần nữa ôm chặt cổ anh. Thân mình trống rỗng mềm mại, tình chút một dựa dẫm vào vòng ngực anh. Một bàn tay của Huấn, mơ hồ chạm vào trong vai áo của Hoa và thì thầm cất lời. Mình có thể không? Hoa mở mắt ra, bốn mắt dây dưa quyến luyến, ánh mắt anh tục ngầu một mảnh, hơi thở ngày càng dồn dập. "Đừng." Hoa thẹn thùng quay mặt đi, khuôn mặt đỏ ửng, giọng nói run run. Nghe lời nhắc nhở cảnh báo ấy, Huấn không hề dám vượt quá, anh dùng chút lý trí còn sót lại bước bản thân thu hồi bàn tay đặt nơi thân thể cô khẽ đứng thẳng người anh nhẹ nhàng nói anh xin lỗi Hoa ngượng ngùng đáp khuya rồi, em xuống đi ngủ đây khoan hãy Huấn tiến đến nơi trước bàn và lấy túi sách anh mua ở trung tâm thương mại đặt vào tay Hoa cô rụt rè không dám nhận món quà này anh tặng em anh nghĩ nó thích hợp với em Thứ đắt tiền như vậy, em không dám nhận ạ. Cũng chỉ là vật ngoài thân, em đừng câu nệ quá. Anh luôn muốn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất. Hoa bối rối nhận lấy, bờ môi cô mất máy nói. Em cảm ơn. Em ngủ ngon nhé, yêu em. Buổi sáng ngày hôm sau, Hoa đến cơ quan với gương mặt mệt mỏi, thiếu sức sống. Đặc biệt đôi mắt cô vì khóc cả buổi tối, nên đến giờ hai mí mắt vẫn sưng lên. Vừa trông thấy bộ dạng của cô Quỳnh cất lời quan tâm Thất tình đấy à Hoa khẽ mỉm cười cúi đầu Thay cho câu trả lời Và thong thả ngồi xuống bàn làm việc Quỳnh thấy bạn im lặng Lại càng tò mò thêm Cô ngồi xích lại gần hoa Và cất lời an ủi Thôi đừng buồn nữa Người ta có câu Biết người biết mặt mà không biết lòng Nhìn người ta rõ ràng quan tâm mình đến thế Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là kẻ tham lam. Nhưng Trung Quy lại cũng nên trách bản thân mình trước. Bởi không kiềm chế được bản thân trước những lời mật ngọt ong bướm. Phải vậy không? Thế Quỳnh đưa ra những lời khuyên chân chính. Hòa lạnh lùng buông ra năm chữ. Bọn tớ làm lành rồi. Khỏi nói, Quỳnh như bị điện giật. Cô ngẩn người ra. Đôi mắt mở to hết cỡ. Miệng ngập ngừng hỏi lại. Cái gì? Hôm qua thất tình uống say quá trời. Tưởng là hạ quyết tâm buông bỏ Vừa mới đây thôi đã làm lành được ngay Cậu là kiểu người gì đấy Sao mới nghe người ta ngọt nhạt một chút Mà đã tha thứ được vậy Tớ thất vọng về cậu quá đi thôi Là do tớ hiểu lầm anh ấy Đúng là ngốc thật Không hỏi cho rõ ngọn ngành Đã tự mình giàn vạt bản thân Thế mọi chuyện là như thế nào Cô gái hôm qua mua sắm Ở trung tâm thương mại Thực ra là bạn học thời phổ thông của anh ấy Hôm qua, một người bạn trong nhóm bạn học cũ của Huấn tổ chức hôn lễ bên Hoàn Kiếm. Chị ấy ở quê lên, Huấn đưa đi chơi với mua sắm một chút thôi. Khiếp, vậy mà hôm qua cậu làm ẩm mỹ hết cả lên, khóc lóc say xỉn các kiểu. Hòa bật cười khúc khích, đến mệt với yêu cả đường. À, cái túi màu be hôm qua tớ thích mà không dám mua ấy. Ừ, sao? Huấn nói trong lúc bọn mình tham quan mua sắm. Thầy tớ ngắm chiếc túi đó thật lâu Sau đó anh ấy đã mua túi sách ấy tặng cho tớ ơi tâm lý thế Chiếc túi đấy không rẻ đâu Hôm qua tôi không để ý giá tiền Nhưng không dưới 10 triệu Chắc cú Quỳnh vừa dứt lời thì âm báo tin nhắn Từ ứng dụng Messenger kêu lên không ngừng Cô chủ động ngồi cách xa hoa một quãng Và hồi hộp mở ra xem Tin nhắn gửi tới từ Hoàng Tối nay ngoài dạp Có suất chiếu bộ phim tình cảm lãng mạn của Mỹ Em đặt hai vé rồi Chúng mình cùng đi xem phim nhé Đọc tin nhắn xong Quỳnh thầm vui sướng trong lòng Trai đẹp rủ đi xem phim Mình có lý do gì để từ chối đây Cơ mà cô không đồng ý ngay Suy nghĩ một lát Quỳnh soạn tin trả lời Tối nay tôi có chút việc bận Cậu rủ người khác đi xem cùng đi Em nhớ là cơ quan chị có khi nào phải tăng ca đâu chị đi chơi cùng chị Hoa em à? không việc riêng của tôi cậu hỏi làm gì xuất chiếu lúc 9 rưỡi khi ấy chị đã hết bận chưa để tôi xem xét thêm đã em đợi câu trả lời của chị Hoa thấy Quỳnh cứ tỏ ra thần bí lay hoài chát chít với ai đó liền tò mò hỏi có bạn trai rồi đúng không Quỳnh trột dạ ngồi thẳng người bày ra vẻ mặt bình thản đáp làm gì có bạn trai nào Dạo thấy cậu nhắn tin rồi cười một mình suốt, có chút bất thường. Ừ thì nhắn tin với mấy đứa bạn học cũ, dạo bọn nó tạo cái group, rồi chat chít loạn hết cả lên. Ấy quá, nên đi tám chuyện linh tinh à? Ừ, sảnh quá mà. Quỳnh thở phào nhẹ nhõm vì vài câu nói dối đã qua mắt được hoa, chỉ là nói chuyện với Hoàng thôi, nhưng không hiểu sao cô có cảm giác. Đang lén lút vụn trộm làm điều gì xấu xa vậy. Buổi tối ngồi bên bàn ăn. Thỉnh thoảng Quỳnh lơ đỉnh đưa điện thoại lên trước mặt chăm chú nhắn tin. Ông Tâm thấy con gái có biểu hiện giống như đang yêu. Nên buột miệng hỏi. Có bạn trai rồi phải không? Quỳnh vội thu lại nụ cười trên gương mặt. Cô đáp lời tỉnh bơ. Đâu có ba. Con đang nhắn tin với đứa bạn. Nó rủ con đi xem phim. Ừ chuyện của thằng Thịnh, ba không ép con nữa, muốn cho con tự do yêu đương tìm hiểu theo ý mình, nhưng cũng mau chóng tìm ai đó để yêu đi. trong năm nay phải dẫn về ra mắt cho ba yên tâm. có con gái lớn trong nhà chẳng khác gì quả bom nổ chậm. con còn bé xíu muốn ở với ba mẹ mãi, con không muốn lấy chồng đâu. bà nói rồi đó, nếu không dẫn được anh nào về thì ba lại nói chuyện với Thịnh, nó vẫn hay gọi điện quan tâm ba suốt đấy. Kìa ba, ba đã hứa với con như thế nào sao bây giờ ba lại? Ba đồng ý với con chuyện đó thật nhưng không có nghĩa là để con tự do thích làm gì là làm. Thanh xuân của con gái chỉ được tính bằng thời điểm. Con cứ lần chân không tìm cho mình bạn đời là sau này sẽ khó khăn lắm. Ba cứ yên tâm con nhất định sẽ đem về cho ba một chàng rể. Mắt ông tâm sáng lên nói vậy nghĩa là con có bạn trai rồi. Sao ba lại mừng rỡ như vậy Con đâu có nói là có bạn trai Con đang quen ai rồi Sớm dẫn về ra mắt ba mẹ đi bà Ly khẽ thở dài Anh đừng tạo áp lực cho con nữa 25 tuổi chứ có phải 40 tuổi đâu Mà cứ mở miệng ra là Anh dục con phải có bạn trai Em chẳng hiểu cái gì Bây giờ mà không tính đi Sau này khó lấy chồng là cái chắc Thấy ba mẹ tranh luận Quỳnh vội phân bua Bà mẹ làm ơn đừng nhắc đến chuyện của con nữa, có được không ạ? Con không ăn nữa đâu, lát con đi xem phim với bạn. Nói rồi Quỳnh bước thẳng lên phòng. Ông Tâm và bà Ly ngồi đó lại tiếp diễn câu chuyện không có hồi kết. Tháng 11 là thời điểm không khí lạnh bắt đầu luồn lách vào khắp cửa ngõ của Hà Thành. Làn gió bác mang theo những cơn mưa lạnh khiến cho người đi đường ai nấy đều run bẩn bật. Sau khi soạn thảo xong hồ sơ mời thầu, Hoàng đem những tài liệu ấy đi in thành ba bản. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối Anh mau chóng Sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc Rồi sửa soạn đến nhà hàng Đã hẹn với đối tác Bước xuống đại sảnh Cơn gió so lớn thổi hát vào người Khiến môi mặt Hoàng tái mét Cái giá lạnh của ngày đông Thực khiến cho lòng người cảm thấy cô quạnh Thèm cảm giác được kể vai ôm ấp Cho tay vào túi áo bông Để kiếm tìm hơi ấm Hoàng thong thả đợi taxi ngồi vào. Nhà hàng diễn ra cuộc hẹn với đối tác, nằm sâu trong một ngõ phố. Bước vào bên trong, Hoàng đi thẳng lên phòng đã được công ty sắp xếp từ trước. Ngay khi cánh cửa mở ra, thứ đầu tiên dội vào ánh nhìn của Hoàng chính là khuôn mặt lãnh đạm của người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên ghế. Nụ cười của Hoàng chuẩn bị để giao tiếp với đối tác bỗng nhiên vụt tát. Thuôn mặt của người đàn ông đó thật sự khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Cuộc đời thật chớ trêu, ông trời đã sinh ra anh rồi, lại còn ban tặng cho một tình địch nặng ký như thế này nữa. Hoàng hận không thể lao đến và thẳng tay đấm vào mặt gã đàn ông đó. Chính vì hắn nên Uyên mới rời bỏ anh. Dường như Tuấn cũng đã nhận ra Hoàng, gã đàn ông khẽ nhếch mép cười khẩy và cất lời chào hỏi. Chào anh tôi là giám đốc dự án của hưng thịnh hoàng nén giận tiến đến gần và ngồi xuống đối diện hương nước hoa nồng nặc tỏa ra từ người đàn ông trước mặt khiến hoàng không nhịn được mà hắt xì mấy cái chào anh tôi là hoàng hoàng chưa kịp nói hết câu thì tuấn đã cất lời chen ngang tôi nghe uyên kể về anh nhiều rồi thật không ngờ cũng có ngày chúng ta chạm mặt với tư cách là đối tác kinh doanh Đôi mắt Hoàng in hẳn những tia máu, nghe những lời lẽ khiêu khích thốt ra từ miệng của gã đàn ông kia. Hoàng tự nhủ trong đầu không dưới một lần phải thật kiềm chế, phải thật bình tĩnh. Trong bữa ăn, Hoàng cố gắng trao đổi thật nhiều về công việc. Nếu như thấy Tuấn có ý nhắc đến chuyện tình cảm ngoài lề, anh luôn chủ động gạt đi và vờ như không quan tâm. Không phải Hoàng sợ Tuấn, mà bởi tình cảm của anh dành cho Uyên đủ nhiều. Tuy rằng hiện tại anh đã thôi suy nghĩ về cô, nhưng nỗi hận khi bị người khác cướp người yêu. Mỗi khi nghĩ đến, Hoàng không có cách nào tự xoa dịu nỗi giàn vặt của bản thân mình. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cho dù hết lần này đến lần khác. Hoàng kìm nén né tránh những câu nói động chạm và mỉa mai, thì Tuấn lại được đà nói năng cản rỡ. Gã đàn ông đó liên tục cạn ly, rượu ngấm sâu vào bao tử. Những lời lẽ không ý tứ cũng bắt đầu tuôn xa xối xả. Hoàng cũng đã uống không ít rượu. Ban đầu anh cứ ngỡ khả năng nhẫn nhịn của mình tốt. Vì anh thực sự cần công việc này. Cần một chỗ đứng nhất định trong công ty. Cơ mà khi có thứ men cay làm chất xúc tác, anh chợt nhận ra sự kiềm chế của mình đã vượt ngưỡng chịu đựng cho phép. Bao nhiêu nỗi ấm ức, bao nhiêu sự mỉa mai châm biếm của Tuấn. Hoàng tích tụ lại thành một khối, đến khi không thể kìm nén được cảm xúc trong suy nghĩ của mình nữa. Hoàng đứng bật dậy, thẳng tay chỉ vào mặt Tuấn và đáp trả những lời gai gắt. Tuấn không lường trước được tình huống này, hắn cứ ngỡ hiện tại trong vai trò là đối tác làm ăn kinh doanh, Hoàng sẽ phải nhún nhường hạ mình, chấp nhận chịu sỉ nhục để đem quyền lợi về cho công ty. Nhưng mà, bao nhiêu sự phẫn nộ dồn nén. Hoàng chút giận lên người Tuấn bằng những nắm đấm nặng trịch, sức vóc khỏe mạnh của Hoàng khiến Tuấn xa sầm mặt mày. Gã kêu rú lên chửi bới, Hoàng không nghĩ được nhiều. Trong mắt anh Tuấn giống như một cái gai nhọn, như một mầm mống độc hại cần phải loại trừ. Anh không nghĩ được gì khác, cánh tay rắn chắc liên tiếp chút giận lên đầu lên mặt gã đàn ông cháo trở kia. Cho đến khi khắp chán và mặt Tuấn in hẳn những vết thâm, khóe môi còn vương những giọt máu, Hoàng mới nguôi giận mà quay người bước đi xuống. Anh không nghĩ nhiều đến hậu quả của cuộc ẩu đả này là gì, chỉ biết trước mắt đã chút bỏ được sự thù hận tích tụ trong lòng bấy lâu. Bước xuống đường phố, gió lạnh vẫn thổi hát từng cơn, nhưng Hoàng không thấy lạnh nữa. Anh cứ thế lang thang trên phố, ánh mắt vô định nhìn về phía trước mông lung hoang hoài. Hoàng cứ thế bước đi cho tới khi đôi chân đã mỏi, tâm trí cũng mệt nhoài bởi những suy tư không tên. Sau cùng anh tùy ý ngồi vào một quán nhậu bên lề đường, khói và mùi thơm thức ăn tỏa ra nghi ngút. Xung quanh có rất nhiều người đang ngồi nhâm nhi và thì thầm những mầu chuyện diễn ra trong cuộc sống. Hoàng uống rượu một mình, ly rượu cứ vơi lại đầy. Anh không biết mình nên làm gì vào thời điểm này, chỉ có thể tìm đến men cay, hy vọng có thể khiến cho tâm tư dễ chịu hơn. Bỗng âm thanh báo tin nhắn mới từ ứng dụng Messenger dung lên, Hoàng tò mò mở ra đọc, Dương Lệ Quỳnh gửi tin nhắn đến. Cậu đang làm gì thế? Cả buổi tối không thấy trả lời tin nhắn của tôi. Cùng thời điểm ấy, trong căn phòng nhỏ ngay sát ban công, Quỳnh nằm thao thức cả buổi tay cầm điện thoại và mòn mỏi chờ đợi tin nhắn của Hoàng cho tới khuya vẫn không thấy anh hồi âm gì cô không nhịn được mà nhắn tin gửi đi Hoàng đã say đọc tin nhắn xong anh chỉ kiệm lời trả lời em đang sai. sao cơ hôm nay cậu lại đi uống rượu đấy à chị rảnh không ra đây ngồi uống cùng em cho vui khuya rồi đấy cậu về nhà nghỉ đi hôm nay em chán đời quá Chị ra ngồi với em được không Khuya rồi tôi không ra khỏi nhà đâu Quỳnh nói thế nhưng trong lòng Rất lo lắng cho Hoàng Cô rất muốn biết cậu ấy đang ở đâu Muốn nhắc nhở Hoàng về nhà Cơ mà cô có tư cách gì Mà khuyên nhủ cậu ấy chứ Là bạn thân của chị gái Hoàng Em muốn gặp chị Đọc tin nhắn xong Quỳnh thấy hai má nóng gian Trái tim trong ngực như lỗ nhịp Cậu ấy muốn gặp cô Quỳnh đọc được ở đâu đó câu nói khi sai người ta thường nghĩ đến người mà họ yêu nhất liệu có phải ôi Quỳnh không thể kiểm soát được chống ngực của mình nữa không lẽ Hoàng có tình cảm với mình sao có thể nhanh chóng như vậy được nhỉ Quỳnh tự suy diễn tự mình vui sướng và cũng tự mình phủ định những điều đó vì cô không biết lấy gì để xác minh những suy nghĩ đó là thật cơ mà cô vẫn thấy vui lắm Thấy Quỳnh không hồi âm, Hoàng nhấn nút kết nối cuộc gọi. Tiếng chuông vang lên réo rắt giữa đêm khuya. Quỳnh giật mình kéo chăn chủng kín người và hồi hộp nghe máy. Alo, cậu về chưa? Khuya rồi còn gọi gì nữa? Em muốn được nghe giọng nói của chị. Hoàng dịu dàng nói vào điện thoại. Cậu say rồi đúng không? Về nhà đi. Đừng nói linh tinh nữa. Em không muốn về. Em có thể gặp chị không? Bây giờ sao? Không được à chị? Không được khuya rồi tôi không ra khỏi nhà Trời đang lạnh lắm cậu về sớm đi Bây giờ em năn nỉ chị được không? Năn nỉ? Năn nỉ điều gì chứ? Muốn gặp chị ạ? Tôi... tôi không đi đâu tôi ở nhà ngủ Quỳnh nghe được tiếng thở dài đầy thất vọng của Hoàng trong điện thoại Thực ra cô cũng rất muốn gặp Hoàng Nhưng mà có điều khiến cô băn khoăn và khó nghĩ quá Mối quan hệ giữa cô và cậu ấy Liệu có thể không Im lặng một lát Hoàng chậm rãi cất lời Hôm nay là một ngày rất tồi tệ Đối với em Ngay lúc này em muốn có một người Để bầu bạn và tâm sự Gặp em một lát thôi được không chị Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Chuyện rất dài Gặp nhau em sẽ kể Tôi... tôi tắt máy đây Lời vừa dứt, Quỳnh chủ động tắt máy luôn Thực ra cô rất muốn được kéo dài thời gian trò chuyện với Hoàng. Nhưng cô lại sợ. Sợ cứ nghe mãi cô không có cách nào cưỡng lại được những lời ngọt ngào dụ dỗ của Hoàng. Cô có cảm giác giữa cô và cậu ấy. Mối quan hệ này giống như là những người đang yêu đương tìm hiểu nhau. Chứ không phải là chị em đơn thuần. Quỳnh nằm im trên giường, hai tay nắm chắc điện thoại. Cô vừa mong Hoàng gọi đến. Lại vừa sợ cậu ấy gọi đến, mong mỏi là vì muốn được nghe Hoàng nói. Sợ là bởi nếu Hoàng chưa về, cậu ấy nói thêm mấy lời ngọt ngào cô không biết kìm nén cảm xúc mà chủ động đi gặp. Không gian và thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, bỗng điện thoại một lần nữa lại đổ chuông. Nhìn dòng chữ Châu Nhật Hoàng hiện trên màn hình, Quỳnh thấy tâm tư sao động, cô ấn nghe máy. Cậu về chưa? Khuya rồi còn gọi gì nữa? Gặp em một lát thôi, được không? Cậu... 10 phút thôi. Quỳnh không biết làm thế nào để từ chối lời đề nghị đó của Hoàng. Cô chậm rãi hỏi lại. Cậu đang ở đâu? Để em gửi vị trí hiện tại cho chị nhé. Quỳnh bật dậy khỏi giường. Cô sửa soạn mặc ấm. Không quên sức nước hoa lên người. Cầm theo túi sách, cô gión rén bước xuống lầu một. Căn nhà yên tĩnh không một tiếng động, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Quỳnh bước ra cổng và gọi một chiếc taxi đến nơi Hoàng đã hẹn. Đêm khuya, nhiệt độ xuống thấp, gió lạnh, khiến cả người Quỳnh run sẩy. Bước vào quán nhậu đông kín người, tìm mãi mới thấy Hoàng ngồi ở một góc. Đôi đồng tử Hoàng đỏ ngầu, chiếc áo blazer màu cà phê, càng làm tôn lên vẻ ngoài điển trai của anh. Nhìn thấy Quỳnh hoang khẽ mỉm cười chào đón. Thật vui vì chị đã đến, uống với em một ly nhé. Quỳnh vờ nghiêm nét mặt, cô lạnh lủ đáp. Cậu có nhớ đã có lần cậu uống say tới mức và nhập viện không hả? Phải biết chân quý sức khỏe của mình chứ. Em biết rượu không tốt, nhưng nó thực sự tốt cho tâm trạng. Đã đến đây rồi, chị đừng cảm giảm giống như chị Hoa được không? Quỳnh tự tay rót một ly cho chính mình rồi nhấp môi một ngụm. Nhìn phong cách uống rượu của cô thực sự rất ngầu. Ánh mắt hoàng đắm đuối vì khoảnh khắc ấy. Anh ngồi thần mặt ra và ngắm nghĩa người con gái trước mắt. đoạn Quỳnh chậm rãi hỏi. Thế rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì mà tồi tệ đến mức? Phải tìm đến rượu để giải sầu. Em vừa có một hành động cực kỳ ngu dốt. Quỳnh càng thêm tò mò cô hỏi lại. Cậu có thể nói cụ thể hơn không? Trong lúc rượu xài em không kiềm chế được cảm xúc Nên đã gây gỗ đánh nhau Với đối tác của công ty Không đúng chỉ có mình em đánh hắn thôi Cái gì cơ Sao cậu lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy Đánh nhau với đối tác Cậu có biết hậu quả sau cùng sẽ là gì không Em biết Dự án tuột mất Và chắc chắn em sẽ bị đuổi việc Tại sao cậu vẫn Quỳnh thấy bức xúc khi nghe câu chuyện của Hoàng Nhưng ngược lại cũng cảm thấy vui Vì cô cảm giác mình quan trọng. Khi xảy ra chuyện như vậy, cậu ấy tìm cô để giải bày tâm sự. Đủ để thấy trong suy nghĩ của cậu ấy. Cô có một vị trí rất đặc biệt. Hoàng bình thản nói thêm. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Em làm thì em chịu. Cảm ơn chị đã lắng nghe em nói. Nhưng tôi có thể biết nguyên nhân là gì không? Nguyên nhân nói ra cũng được cười lắm. Cuộc đời này nhiều lúc thật chớ treo. Gã đối tác chính là người đã cướp người yêu cũ của em Chính vì vậy nên em mới không chịu được Quỳnh lúc này mới vỡ lẽ Cô đã từng trải qua những ngày tháng thất tình Cảm giác ấy đau đớn, tuyệt vọng và hụt hẫng lắm Bởi vậy lúc này cô rất đồng cảm với Hoàng Quỳnh cứ thế rót rượu cho cả hai cùng cạn ly Những lời tâm sự kín đáo trong lòng cũng được thể Gửi gắm theo men cay nồng của rượu Mất người yêu, mất việc Bị kẻ thù cười nhạo Thật không có gì tội tệ hơn Hoàng liên tiếp cạn ly Quỳnh cũng không ngần ngại chia sẻ và đồng hành Chẳng biết họ đã uống bao nhiêu Nói với nhau những gì Cho đến khi trời đã khuya lắm Hai con người cô đơn ấy Dìu nhau ra khỏi quán nhậu Vẫy một chiếc taxi Và nhanh chóng rời đi